các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong bạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe、108. Lời đáp dối gian đáp chia sẻ manh mối bên trong cửa một cách vô tư hào phóng không phải chuyện có lợi ít nhất là đối với người đang nắm giữ gợi ý bởi vì chia sẻ đồng nghĩa với việc bạn cho kẻ khác biết được thực lực thật sự của mình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người điều này sẽ càng đúng với những cửa cấp độ cao càng về sau sẽ càng khó có được manh mối cho nên sau khi công khai thông tin mình có rất có thể bạn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đ ê phòng thậm chí còn bị nhắm đến vả chăng nếu không phải trong trường hợp đặc biệt sẽ chẳng ai chia sẻ manh mối mình cực khổ kiếm được cho người khác có điều cánh cửa mà họ đang chơi chính là trường hợp đặc biệt bởi vì nếu không phổ biến quy tắc trò chơi cho những người khác họ sẽ càng lúc càng khó thoát ra ngoài khi những kẻ đã tử nạn bị biến thành tương nhân chúng ta có nên nói với họ không lâm t h u thạch cứ nói hết ra liệu có sao không nhỉ nói thì chắc chắn phải nói nguyễn nam t r ú c không có vẻ gì sốt ruột sau khi nghe thấy tiếng thét nhưng đừng vội ở đây toàn cáo già dù cả ba chúng ta cùng nói chưa chắc họ đã tin họ vừa bàn bạc vừa trở lại huyền quan ở tầng một thấy một chiếc rương trong góc tường đã bị ai đó mở ra trong rương đặt một vật như ống nghe của bác sĩ có người đã lấy nó ra ngoài xem xét nghiên cứu trong trò tương nữ đây là một vật phẩm phe con người có thể sử dụng l â m tu thạch vẫn nhớ rõ thạch không ngờ có người may mắn đến thế mở bừa mà trúng ngay vật phẩm ban nãy ai hết vậy l ư u mễ diệp liếc ống nghe rồi đảo m ắ t ra chỗ khác là tôi một cô gái tuổi còn khá trẻ khẽ lên tiếng vừa rồi tôi định cùng nhóm mình vào phòng bếp kiểm tra qua khe cửa tôi nhìn thấy cái gì đó hình hình như là một bé gái mặc váy tôi không kiềm chế được nên đã hét lên vừa nhìn cô gái nhỏ này đã biết là người mới cô run rẩy lóng ngóng trông chẳng có chút kinh nghiệm nào những người nhiều kinh nghiệm nghe cô nói xong biểu cảm rất khó tả họ thì muốn tránh quỷ quái càng xa càng tốt chỉ có tay mơ mới ngu ngốc lao lên biếu mạng thôi nhân cơ hội này lâm tôi thạch quan sát xung quanh nhẩm tính t ỷ lệ người mới và người có kinh nghiệm trong số 23 người nhóm bảy người có ít nhất bốn người mới có thể thấy vẻ hoang mang sợ hãi tát ra từ gương mặt họ ngoài nhóm bảy người trong mười sáu người tham gia còn lại cũng có vài chú gà ngơ n g á t nói một cách khác không chỉ có một người mang theo người mới tự trung số lượng người mới vào khoảng mười một mười hai mạng chiếm một nửa tổng số người tham gia thật ra nghĩ kỹ lại có thể hiểu được vì sao lại có kẻ dám coi mạng người như cỏ rác điều kiện tử vong không phải vô hạn tìm ra một nghĩa là tránh được một dùng tính mạng người khác để thử có thể nói là cách dễ dàng nhất mấy người đừng tùy tiện mở rương trong số những người có kinh nghiệm đã có kẻ xốn m á t vì sự tự tung tự tác của người mới nhìn xem những cái rương này được đặt rải rác khắp nơi chắc chắn có công dụng đặc biệt nào đó mấy người mở lung tung t h ế nào cũng xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện gì chứ kẻ mở được ống nghe là một thanh niên trẻ tuổi có vẻ rất to gan thái độ thì xất s ư ợ c gã nói o a n o a n tôi vẫn sống s ợ sờ đây thôi bây giờ chưa sao nhưng sau này thì chưa chắc người có kinh nghiệm vừa lên tiếng nhắc nhở hình như tên là tôn nguyên châu anh ta lạnh lùng quay sang nói với thủ lĩnh của đám người mới đã dẫn người vào đây thì phải để m ắ t trong coi chứ người đứng đầu nhóm người mới là một gã đàn ông trung niên có tên là n g u y tu đức người này tướng mạo tầm thường nếu chỉ nhìn bề ngoài có vẻ như thuộc tiếp hòa nhã dễ gần nhưng hành vi dụ dỗ nhiều người mới vào đây như vậy rõ ràng đã chứng minh lão ta chẳng phải loại tốt lành gì được được nguyễn tu đức trả lời nghe thì hay lắm tôi sẽ bảo ban họ tiểu kế đừng mở rương nữa ngồi n h ớ xảy ra chuyện thì sao nơi này rất nguy hiểm xảy ra chuyện gì được gã trai trẻ tên tiểu kế tỏ ra khó chịu ông nhét gan quá không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con gã vừa nói vừa giơ tay đ ị n h mở một rương nữa khoan đã lâm thu thạch lên tiếng ngăn cản tiểu kế dĩ nhiên không nghe lời lâm thu thạch thậm chí còn mở liền hai rương người này q u á thật may mắn trong hai chiếc rương được mở một cái có t h ẻ bài bằng giấy một cái thì trống không đây là cái gì nhỉ tiểu kế cầm t h ẻ bài lên xem rồi đọc chữ ghi trên đó lời đáp dối gian trên t h ẻ bài chỉ có vỏn vẹn bốn chữ không còn thông tin nào khác tiểu kế nhổ nước bọt khinh bỉ cái quái gì vậy gã tiện tay đặt t h ẻ bài lên bàn đừng mở nữa nguyễn nam t r ú c thấy gã rảo bước đến chỗ những chiếc rương khác có vẻ vẫn chưa chịu thôi đành phải lên tiếng nếu tôi đoán không lầm cửa này mô phỏng một bo game mà tôi từng chơi có tên là tương nữ anh mở rương lung tung có khả năng sẽ mở ra những thứ dơ bẩn lời của nguyễn nam t r ú c r ú t cuộc đã khiến tiểu kế dừng lại gã nói sao cơ sao không nói sớm một chút nguyễn nam t r ú t dún vai anh ra tay nhanh quá tôi n h a n h không kịp vì câu nói của nguyễn nam t r ú c mà tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn có những ánh mắt kích động cũng có cả hoài nghi và chất vấn ý cô là chúng ta đang chơi trò chơi cô từng chơi trò này rồi phải không t ô n nguyên châu nắm b ắ t ngay điểm trọng yếu từng chơi vài lần nguyễn nam chúc ngồi xuống s o f a ngã lưng ra sau ban nãy khi mới vào trong nhà tôi chưa chắc chắn nên đã lên tầng kiểm tra xem có các vật phẩm đặc biệt hay không bây giờ có thể khẳng định chắc chắn đây là trò bo game đó mọi người vội vây quanh nguyễn nam chúc chờ đợi hắn nói tiếp nguyễn nam chúc giới thiệu sơ lược lịch chơi nhấn mạnh rằng trong rương có quỷ quái mở bừa rất có thể sẽ thả chúng ra những người bị quỷ quái mang đi sẽ biến thành tương nhân quay trở lại hãm hại phe con người nguyễn nam chúc không hề che giấu hắn phổ biến luật chơi một cách tường tận sau đó còn giải đáp thắc mắc của mọi người q u a đúng như dự đoán mặc dù nguyễn nam chúc đã thể hiện thái độ chân thành những người có kinh nghiệm vẫn không hoàn toàn tin những điều hắn chia sẻ cô nói như vậy nghĩa là tốt nhất chúng ta không nên mở rương phải không ai đó trong đám đông lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ theo cách nói của cô chỉ cần không mở rương là chúng ta sẽ được an toàn cô bảo mệt mã kết bảo hiểm có bốn chữ số mặc dù có đến hàng vạn con số bốn chữ số nhưng bỏ ra chút thời gian mò mẫm thế nào cũng tìm ra chứ nguyễn nam t r ú c nhún vai tôi chỉ đang nói luật của trò bo game tôi từng chơi chứ không nói quy luật ở đây cũng giống như vậy chắc chắn sẽ có sự thay đổi nhưng cụ thể là gì thì tôi đâu có biết chúng ta nên đến trước xem trong căn nhà này có tổng cộng bao nhiêu rương một cô gái trẻ lên tiếng trông cô còn khá trẻ nhưng đã tỏ ra vô cùng lão luyện tôi tên doãn hân nghệ rất vui được hợp tác cô chìa tay ra với nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc bắt tay cô tôi là chúc manh trong ngày đầu tiên tương nữ sẽ khóc một lần nguyễn nam chúc nói địa điểm mà nó khóc chính là vị trí của nó sau đó chỉ khi muốn có được kỹ năng tương nữ mới khóc kỹ năng doãn hân nghệ thắc mắc đúng bên nãy anh này vừa mở một kỹ năng nguyễn nam chúc chỉ tiểu kế lời đáp dối gian đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán có nhiều người bắt đầu hỏi điều nguyễn nam chúc vừa nói có nghĩa gì trong bo game đó là một kỹ năng của tương nữ nguyễn nam chúc nói có được kỹ năng này người đóng vai tương nữ có thể nói dối doãn hình nghệ nói nói dối không lẽ chúng ta có thể nói chuyện với nó nguyễn nam chúc trong bo game là có thể còn ở trong không gian này kỹ năng sẽ gây ảnh hưởng như thế nào thì tôi không rõ hôm nay nên nghỉ sớm đi tính cách của tôn nguyên châu khá mạnh mẽ nên tiếng nói của anh ta được mọi người khá coi trọng hơn mười giờ rồi đêm tối dễ xảy ra chuyện qua ngày mai hãy bàn kỹ hơn được đa phần mọi người đều đồng ý với đề nghị của tôn nguyên châu sau đó họ bắt đầu chia phòng biệt thự có ba tầng tầng một gồm một số phòng chức năng như phòng bếp tầng hai và tầng ba đa phần là phòng cũ cuối dãy là phòng làm việc và nhà vệ sinh ngoài ra còn có một ban công cực lớn tiếc rằng đã đổ bê tông chắn lại không có quy định một phòng được ở mấy người nhưng đa phần mọi người đều chia ra hai ba người một phòng nhóm lâm thu thạch cũng vậy màn đêm buông xuống canh biệt thự kiểu âu trở nên tăm tối vô cùng cửa sổ bị biếp bằng tấm thép chê hết ánh mặt trời rèm cửa dày như một tấm thảm chạnh nốt những tia sáng cuối cùng có thể lọt qua đ è n hành lang có màu đỏ sậm khiến cả căn biệt thự trông như một phòng thờ cực lớn tạo nên cảm giác không hề dễ chịu phòng của nhóm lâm thu thạch cũng đặt rất nhiều rương ban nãy họ đã tổng kết sơ lược trong toàn bộ căn nhà có ít nhất hơn hai trăm rương những chiếc rương bằng gỗ cao khoảng nửa mét được đặt ngay ngắn khắp các ngõ ngách rất khó để lờ đi sự có mặt của chúng trong một chiếc rương gỗ nào đó ở đây đang chứa cô bé có thân hình dập gãy chỉ nghĩ tới đây cũng đủ khiến mọi người chẳng muốn nhìn thấy mấy cái rương ba người tắm rửa xong đều lên giường nằm nguyễn nam t r ú c nằm ở chiếc giường sát tường hễ quay sang là vô số rương gỗ đập vào m ắ t trước khi đi ngủ họ bàn bạc với nhau một số việc nếu tôi cứ không mở rương thì sẽ ra sao lương b ễ diệp nói mọi người đều không mở vậy thì sẽ chẳng ai chết cả làm gì có chuyện ngon như vậy nguyễn nam t r ú c nói chắc chắn cửa có những hạn chế cho chúng ta nhưng trước mắt chưa thể biết các hạn chế đó là gì cửa không cho phép người ta lãng phí thời gian không mục đích trừ phi trong cửa chỉ còn lại một người duy nhất hạn chế gì nhỉ lương mỹ diệp nói nhưng có hạn chế cũng hay nếu không chỉ đành chờ cho người khác thử trước mỗi lần mở rương là một lần đánh cược chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nguyễn nam t r ú c ừ m một tiếng lâm thư thạch cũng đặt sự chú ý về phía những chiếc rương nhưng lúc này cậu đang nghĩ về vật phẩm ống nghe mà người kia mở được vật phẩm ống nghe mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần có thể cho người ta biết trong rương có tương nữ hay không nếu tương nữ có trong đó ống nghe sẽ phát ra tiếng động nhỏ đó là một vật phẩm rất quan trọng nhưng hiện tại lại đang nằm ở trong tay người khác ôi trời đúng là một trò chơi may rủi l â n thu thạch nghĩ thầm là một kẻ chưa bao giờ trúng s ổ số ngay cả giải khuyến khích cũng không thì rõ ràng vận may của cậu không tốt cho lắm nếu phải đánh cược v à may mắn e rằng họ không cược nổi đêm đó lâm tu h thạch không ngủ được say giấc khoảng ba giờ sáng dưới lầu vang lên tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người t r à n tỉnh lâm tu h thạch nhanh chóng trở nên tỉnh táo cậu mở mắt chạm phải cái nhìn của nguyễn nam t r ú c có người gặp chuyện ư lâm tu h thạch hỏi ừ nguyễn nam t r ú c nói đi xuống dưới xem thử lương mễ diệp cũng tỉnh cô nói ở tầng hai à lại có ai tự tin mình mạng cứng vía mạnh đi mở rương rồi à lúc trước nguyễn nam chúc đã giải thích rất rõ trong tình cảnh như vậy mà vẫn có người đánh cược tính mạng vào mấy cái rương thì lương mễ d i ệ p thật sự cảm thấy hết nói nổi phải nói rằng sở dĩ người mới phiền phức là do họ thiếu tính ổn định chắc chắn dưới áp lực của nỗi sợ không ai biết họ sẽ gây ra những hành động tai hại nào tiếng gào khóc vang mãi không thôi đến tận khi họ xuống tầng hai vẫn chưa dứt cách một cánh cửa vẫn nghe vang vọng tiếng kêu a đ a u quá! Cứu với! Cứu tôi với! a a tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe nổi da gà bấy giờ ở ngoài cửa đã có một vài người x ú g lại l â m tôi thạch đảo m ắ t một lượt thấy tất cả đều là người có kinh nghiệm trong đó có tôn nguyên châu anh ta đẩy thử cánh cửa nói khóa rồi để tôi đi lấy đồ nghề không cần tôi làm cho nguyễn nam t r ú c tiến đến bên cửa cúi xuống mở khóa tất cả mọi ánh mắt đều c h ỉ a về phía h ắ n sau d â y lát chiếc khóa mở ra kèm tiếng cặt nhỏ khung cảnh trong phòng hiện ra trước mắt tất cả mọi người phòng không có ai tiếng gào khóc phát ra từ một chiếc rương gỗ bên trong rương không nhẫn vọng ra tiếng khóc còn có âm thanh đập gõ lộc c ọ c dường như người ở bên trong rất muốn thoát ra ngoài cứu tôi với cứu tôi với tôi không muốn chết càng tới gần âm thanh phát ra càng khiến người ta nổi da gà ai ở phòng này nguyễn nam t r ú c vừa hỏi vừa liếc sang chiếc rương bên cạnh phát ra tiếng kêu khóc họ đã mở rương khốn nạn tôn nguyên châu có vẻ giận dữ anh ta đùng đùng quay lưng đi sang phòng bên cạnh đập cửa gọi nguỵ tu đức ra đây mau người ở phòng bên cạnh có phải thành viên nhóm ông không hả giây lát sau cửa mở nguỵ tu đức từ bên trong bước ra nói thành viên nhóm tôi gì cơ phòng kia kìa tôn nguyên châu chỉ căn phòng gặp chuyện nguỵ tu đức liếc căn phòng đó hơi nhíu mày lại đúng ở trong có hai người lão ta c h ệ c nghĩ ra điều gì đó bọn họ gặp chuyện à thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình toàn những cái nhìn không lấy gì làm thiện chí lão ta cười gượng xin lỗi xin lỗi tôi nhất định sẽ nhắc nhở họ toàn người mới chưa qua được mấy cửa cho nên vẫn chưa hiểu quy tắc tôn nguyên châu lạnh lùng nói quản lý cho tốt nếu không đừng trách tôi không khách sáo nói đoạn anh ta bỏ đi xem ra vô cùng chán g h é t ngụy tu đức cũng phải cửa cấp mười bình thường đã đủ khó ngụy tu đức lại đưa thêm người mới vào khiến cho cửa này chẳng khác gì địa ngục tâm trạng ai nấy đều đang khó chịu ánh mắt nhìn nguyễn tu đức tràn ngập sự chán ghét hành vi của nguyễn tu đức trước nay đều khiến người ta khinh thường ngạch nổi mỗi người đều phải lo chuyện của mình nên chẳng ai còn hơi sức quan tâm tới kẻ khác nhưng nếu việc làm của nguyễn tu đức gây tổn hại đến lợi ích chung thì lại khác chiếc rương vẫn kêu khóc nghe mà đầu đau muốn vỡ lâm t h ư thạch tìm được một số vật còn sót lại ở quanh rương từ các vật này có thể thấy không chỉ một người bị tương nữ kéo vào đã có người chết nghĩa là số lượng tương nhân đã tăng lên từ giờ mở rương sẽ nguy hiểm hơn lâm tu thạch thở hắt ra cảm thấy tình hình mỗi lúc một phức tạp từ đó tới sáng mọi người hầu như không ngủ được người trong chiếc rương kia cứ khóc mãi cho tới khi bình minh ló dạng tiếng khóc mới nhỏ dần rồi biến mất lâm tu thạch thật sự không hiểu rõ ràng nguyễn nam t r ú c đã nói với họ không nên tự ý mở rương tại sao vẫn có người mạo hiểm vượt qua điều cấm họ cho rằng bản thân may mắn đến mức đó sao cả đêm không ngủ được khiến sắc m ặ t ai nấy đều s á m xịt người có kinh nghiệm còn đỡ đám người mới trông như sắp ngã quỵ cả một cô gái còn ngồi trong góc tường khóc lóc bữa sáng tự động xuất hiện trong phòng anh mùi vị không tệ lâm thua thạch không đói lắm nhưng vẫn ép bản thân anh một chút suốt bữa sáng đầu óc nguyễn nam t r ú c cứ để đâu đâu có lẽ hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó anh được một nửa hắn nói muốn đi vệ sinh lâm thu thạch bảo để anh đi với em được thôi nguyễn nam t r ú c cười cười em cũng hơi sợ nhà vệ sinh ở đây được chia thành các g i a n nhỏ nam nữ dùng chung lâm thu thạch đứng bên ngoài chờ đợi một lát sau cậu bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng động kỳ lạ lâm thu thạch lắng tai nghe kỹ khi nhận ra đó là âm thanh gì cậu hơi biến sắc đó là tiếng của nguyễn nam t r ú c dường như nguyễn nam chúc đang rên rỉ lẫn trong tiếng rên là tiếng cầu cứu l â m tu h thạch vội vã đi vào nhà vệ sinh gọi chúc manh chúc manh em không sao chứ cậu định đẩy cửa gian h vệ sinh nhưng phát hiện cửa đã khóa cậu vội lấy đồ nghề ra ba chọc hai ngoáy đã mở được ổ khóa cửa mở l â m tu h thạch nhìn thấy cảnh tượng bên trong không có ai cả bên cạnh bồn cầu đặt một rương gỗ màu đen rương không khóa có thể mở dễ dàng giọng nguyễn nam chúc phát ra từ trong rương lâm tư thạch t h o á t cái tái mạch vô số suy nghĩ lướt qua đầu cậu rảo bước đến chỗ chiếc rương gọi lớn t r ú c manh t r ú c manh em có ở trong đó không cậu nghĩ nguyễn nam t r ú c chắc chắn không phải người tùy tiện mở rương nhưng thế giới trong cửa có vô số bất ngờ rình rập cậu sợ nguyễn nam t r ú c gặp phải một tình huống bất ngờ rồi bị tương nữ kéo vào trong rương t r ú c manh lâm tư thạch đập mạnh vào rương nói em có ở bên trong không trả lời đi cứu em cứu em với giọng của nguyễn nam t r ú c càng lúc càng yếu như thể một giây sau sẽ biến mất cứu em với chỉ trong vài phút đồng hồ mà trán lâm thu thạch tóp đầy mồ hôi lạnh cậu n h ì n c h ă m c h ă m đ ắ p rương nặng nhọc nuốt khan một cái nói bằng hơi khàn anh tên là gì nói anh nghe ở ngoài anh tên là gì lâm lâm mau cứu em đó là câu trả lời của nguyễn nam t r ú c sau khi nghe được đáp án lâm thu thạch thở h á t ra một hơi thở nặng nhọc cậu á p tay vào thành rương nghe thứ đó tiếp tục dùng giọng nguyễn nam chút khỉnh khoảng gọi tên mình lâm lâm lâm lâm cứu em với lâm lâm em đau quá lâm lâm lâm thu thạch nhìn chằm chằm cái rương một lát rồi quay lưng rời khỏi gian vệ sinh sau đó cậu đi gõ tất cả các gian vệ sinh còn lại rất nhanh một cánh cửa mở ra sau tiếng gõ của lâm thu thạch nguyễn nam chút đang vén váy nhìn lâm thu thạch v ẽ kỳ lạ lâm lâm anh làm gì vậy lâm tu thạch nhìn khuôn mặt hắn chẳng nói gì lao vào ôm lấy hắn thật chặt nguyễn nam chúc ngẩng ra d â y lát rồi cũng vòng tay ôm lâm tu thạch xảy ra chuyện gì vậy lâm tu thạch anh biết sự thay đổi là gì rồi nguyễn nam chúc h ử n lâm tu thạch nói tương nữ đã có kỹ năng lời đáp dối gian cậu nhìn về phía gian vệ sinh ban nãy tương nữ có thể bắt t r ư ớ c giọng nói của một người rồi kêu cứu từ trong rương quan tâm nhiều á t sẽ rối loạn nhất là khi thấy người quan trọng đối với mình gặp nạn chúng ta sẽ không nghĩ gì nhiều đến những điều vô lý không hợp logic một khi đã mở rương thật sự sẽ không còn cơ hội để hối hận anh nghe thấy gì nguyễn nam t r ú c như hiểu ra điều gì đó từ biểu cảm v à lời nói của lâm thu thạch anh nghe thấy em kêu cứu trong rương à đúng thế lâm thu thạch đáp cũng may ở ngoài em không thích gọi anh là lâm lâm nguyễn nam t r ú c nói em cũng chẳng nghe thấy gì cả xem ra hai người đêm qua cũng chết vì bị lừa ừ lâm thư thạch tiếp chắc ở ngoài họ cũng rất thân nhau nguyễn nam chúc nói theo lời anh thì ban nãy tương nữ đã khóc trong phòng này lâm thư thạch gệch gạch đầu vậy thì chúng ta đã xác định được vị trí của nó nguyễn nam chúc ngẫm nghĩ chắc chắn tương nữ bị hạn chế về mặt di chuyển nếu không chúng ta không cách nào mở rương được nếu không có hạn chế vậy tức là bạn vừa chọn chiếc rương nào đó đang định mở ra thì tương nữ lập tức di chuyển tới chiếc rương mà bạn sắp mở đúng vậy lâm tư thạch nói đã xác định được tương nữ ở trong phòng này nhưng đêm qua đã có hai người chết điều này có nghĩa trong biệt thự còn hai tương nhân không biết đang trốn ở rương nào nguyễn nam t r ú c nói bảo họ lấy ống nghe ra dùng đi lâm tư thạch ống nghe nằm trong tay người mới mà nguyễn tu đức dẫn theo nguyễn nam t r ú c g ệ t g ệ t đầu nói ừ em biết giờ em qua đó cho họ biết chứ để không dùng thì quá lãng phí vật phẩm ống nghe chắc chắn cũng có sự thay đổi so với trong bo game nhưng thay đổi gì thì chưa biết được hết chương một lẻ tám lời của tác giả những đại ca sừng sỏ nhất chẳng bao giờ đụng độ nhau bởi vì họ thường vào cửa tương ứng với gợi ý mà mình có những người khác không có gợi ý sẽ được đưa tới cùng thế giới với họ cho nên thực lực sẽ yếu hơn、Ahem. cá nhân tôi cho rằng chia sẻ gợi ý với người khác là việc làm tự hại mình bởi vì tất cả đều là đối thủ cạnh tranh gợi ý của kế tiếp chỉ có một lại là thứ cực kỳ quan trọng nguyễn nam chúc chắc chắn không dễ dàng chia sẻ gợi ý của mình khiến mọi người chú ý đâu